các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net cái gương mặt đó không phải là tên trộm nào cả mà chính là người con gái yêu quý của ông ông đổ sập xuống bất tỉnh ôi cha xung quanh lúc đó gia nhân hô hoáng lên gọi nhau rồi tiếng tiếng chân thình thịch chạy tới chạy lôi lo khiên cán khiên sắt ôm sòm cả một dùng luôn khi kể đến đây thì hùng ma nữ dừng lại thúc thích khóc Rồi đột nhiên, cô ta gào lên, một cái tiếng gào thét đau đớn tột cùng, tận đáy lòng, như xé nát tâm can. Như thể nó đã bị dồn nén suốt cả thế kỷ nay, tự nhiên nó bùng phát ra. Rồi, ma nữ dùng vậy bỏ chạy, thoẳng một cái đã biến mất vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi sững sờ nhìn theo chỗ bóng ma biến mất, lòng bồi hồi ngỗ ngang, những cảm xúc khó mà nói ra rõ được. Suốt đêm ấy, tôi thức trắng. Tôi thức không phải vì sợ, mà là vì những dòng suy tư về kết người, nó cứ ùa về, nó cứ ùa về, tôi không thể nào ngăn cản nó được. Khi con người ta lên kênh nóng giận, thì lẽ thường người ta sẽ tìm cách xả ra bằng cách nói, bằng cách chửi, hay bằng cách đánh cái kẻ nào đó. Đã chọc cho mình sôi máu. Lúc mà xả ra như vậy, nó rất là đã. Cái cảm giác hả hê ấy, hả hê ấy. Nhưng mà cái hả hê nó được bao lâu? Một phút, hai phút, ba phút, năm mười phút gì đó. Cùng lắm cho là nửa tiếng, một tiếng, rồi thì sao? Rồi thì cái cảm giác hả hê ấy cũng sẽ tan biến đi, rồi mình cũng sẽ quên đi thôi nhưng mà ít ai nghĩ đến cái hậu quả còn lại nó như thế nào và cái hậu quả đó có khi nó đến rất nhanh chẳng hạn như mình chửi người ta người ta chửi lại liền hay là mình đánh người ta rồi người ta kéo cả băng chém mình đó là chuyện bình thường đó là hậu quả tức thì nhưng thực ra hậu quả đó chỉ là một phần rất nhỏ so với Cái hậu quả là cái quả báo thật sự, mà có khi trước mắt ta chẳng thấy hậu quả gì cả. Chẳng hạn như cái hồn ma nữ kia, khi sống là một tiểu thư quyền thế hét ra lửa, nóng lên đánh chết vài tên người ở cho hạ giận, chẳng có gì cả. Nhưng không, đối với kẻ ngu mới không thấy quả báo. Mà không thấy quả báo không có nghĩa là nó không có... Ngay hiện kiếp, cô ta bị đánh dở đầu mà chết. Coi như đó là quả báo thê thảm rồi. Nhất là cái người đánh chết mình lại là cha ruột của mình nữa. Nhưng mà đã hết đâu? Trở thành hồn ma. Cái hồn ma đã chết cách đây hơn một thế kỷ. Vậy mà quả báo đến bây giờ vẫn phải chịu. Từng giây, từng phút luôn bị một thanh gỗ trong vô hình đập nát đầu liên tục như vậy. Trong Kinh Phật cũng có nhắc đến một ngạ quỷ đã chịu hình phạt tương tự bị cây đánh trên đầu như vậy. Tại vì do khi sống đã ỷ mình có võ công lại có chức quyền rồi sinh tâm hống hách ngang ngược. Nó từng dùng đá đập vỡ đầu một vị sa môn đã chứng đạo. Khi người này chết rồi phải vào địa ngục rồi mãn hạn địa ngục sinh lên làm ngạ quỷ và tiếp tục kiều cực hình. Đó là trong hư không Chẳng ai điều khiển. Mà nghiệp tự chiêu cảm. Nó hiện ra một cây búa đập xuống đầu liên tục. Phật biết chuyện ấy. Nên có dạy một bài kể. Là một bất hạnh lớn. Quyền lực cho kẻ ngu. Phước lành tiêu tan hết. Còn bị quả bể đầu. Này mới thấy hồn ma nữ kia. Cũng bị tương tự như vậy. Tôi ngồi tính nhẩm. Một phút. Tính ra cô ta bị thanh gỗ kia đập xuống ít nhất cũng phải 20 lần. Một ngày sẽ là bao nhiêu? Một phút 20 lần. Một giờ thì có 60 phút. Một ngày nó có 24 giờ. Như vậy, một ngày sẽ đập khoảng 28.800 lần lên đầu đau đớn như vậy. Mà tính từ hồi ma nữ kia chết cách nay cả trăm năm rồi như vậy một trăm năm nhân lên sẽ là khoảng một tỷ cái nhát đập lên đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.